Các bạn đừng nghe, buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 5, quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thú đàn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi mọi người tới Hoa Lâm, Bí thư viện ủy Hoa Lâm Hoàng Côn mang theo phó bí thư Lỗ Đạt chính văn phòng viện ủy Hà Lương Tài Bà Phó Chủ tịch Hoa Vân Đạt đã sớm chờ ở cửa khu du lịch. Đây vốn là hoạt động giải trí nên chỉ cần Vũ Liên Hương và Cao Đông đi là được. Bí thư biện ủy Hoa Lâm không cần tham mặt. Trong Quang Hoàng Côn cũng biết căn cơ của mình không ổn, nhất là biểu hiện đầu khu khai phát không tốt làm thư chi cao và kim biên trận khó chịu. Y nằm bí thư biện ủy Hoa Lâm đang gây nhiều tranh cãi, mặc dù cuối cùng ký dư hồng chen ép được nhưng vẫn làm Hoàng Côn có áp lực rất nặng. Vũ Liên Hương là người của ký dư hồng hơn nữa là cấp trên cũ của y, Cao Đông lại là bí thư huyện ủy Hoa Lâm khóa trước, y là bí thư huyện ủy Hoa Lâm đến đón tiếp cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Côn không phải không ganh ghét chuyện Cao Đông lên chức, chẳng qua Hoàng Côn rất nhanh có thể nghĩ thông suốt, dù sao Cao Đông không thể đánh ngã sự chính hòa thì mình chỉ thêm bỏ danh sách cho có, không đến lượt mình, có thể nên làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm đã làm y thỏa mãn rồi. Nhất là sau khi đến Hoa Lâm Hoàng Côn mới cảm thấy những quy hoạch mà cao đông đặt ra lớn đến như thế nào. Từng hạng mục đang vận hành trơn tru, quy mô ngành sản xuất chủ đạo cơ bản đã hình thành, có thể nói đang hoạt động tốt. Cứ theo tình hình bây giờ nếu Tây rằng không có biến hoa lớn thì sản lượng GDP của Hoa Lâm vượt qua Tây Giang chỉ là trong 2-3 năm. Nói cách khác, Y nằm giữ chức bí thư của huyện có GDP đứng đầu thị xã, điều này làm Hoàng Côn rất phấn khích. Mà Đường Diệu Văn cũng một lòng tru tâm phát triển kinh tế, cũng tôn trọng Hoàng Côn. Hoàng Côn có thể thoải mái làm việc bên huyện ủy, phối hợp khá an ý với Đường Diệu Văn, có thể nói làm việc khá thuận tay. Chẳng qua thấy Vưu Liên Hương, Cao Đồng và người của công ty quốc điện xuống xe, Hoàng Côn không khỏi thấy có kim đâm trong lòng. Cao Đồng này còn quá trẻ, vẻ khi thế kia làm người ta khó chịu. Vưu Liên Hương và Cao Đồng có chút ngạc nhiên khi Hoàng Côn tự mình tới đây. Chẳng qua vẻ mặt cá thân thiện của Hoàng Côn đã đánh tan sự mất tự nhiên của hai người. ở khu du lịch này. Tập đoàn Đông Năng trước đó đã thuê một khu đất lớn xây dựng làm khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là hạng mục lớn nhất trong vùng ngoài khu du lịch. Số vốn đầu tư trên 30 triệu. Sau khi xây dựng xong sẽ là khu nghỉ dưỡng có đủ khách sạn, nơi chăm sóc sức khỏe. Mà lãnh đạo tập đoàn Đông Năng thấy công ty quốc điện tới cũng tận tình tiếp đón. Tiếp đón đoàn công ty quốc điện xong, cả đồng về phòng ngủ. Trong giấc ngủ say bị tiếng điện thoại đánh thức thì vẫn mơ hồ cũng là do người phụ nữ bên cạnh đưa máy chồng hắn, hắn mới mơ màng bật đèn nhìn đồng hồ, Thế mới là 3 giờ 15 phút sáng, Lại nhìn người gọi tới là Vương Ngịch. Vương Ngịch gọi tới lúc này không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Cao Đông rất không muốn nghe, nhưng hắn biết mình không thể không nghe. Vương Ngịch thời gian này có hành vi khá quỷ dị, được Cao Đông ủng hộ nên nhân viên ủy ban kỷ luật đã bắt đầu có điều chỉnh nhất định. Một số người có vẻ không tin được đã điều ra khỏi ủy ban kỷ luật. Mà một bài người được Cao Đông và Vương Ích tin Đã được điều vào ủy ban kỷ luật Bí thư cao Muốn như vậy gọi cho ngài đúng là có chút xấu hổ Vương Ích nói Tuy có chút hưng phấn Nhưng không có vẻ gì là xấu hổ cả Lão Vương Muốn như vậy gọi đánh thức giấc ngủ người khác Nếu không có tin gì đáng giá thì chờ tôi xử lý anh Cao Đông thở dài một tiếng Một giấc ngủ ngon lại bị đánh thức Nói đi tôi chuẩn bị tâm lý rồi Cơ vượt hạ tân bị sập Sơ bộ hiểu đó có 2 chết, 3 bị thương nặng. Chủ tịch Tăng đã tới hiện trường, tình hình còn cần xác minh làm rõ thêm. Vương Ích nói qua vài câu. Căn cứ tình hình, chúng tôi hiểu đó thì nhận đầu công trình này là công ty xây dựng Hạnh Phúc Ninh Lăng, một công ty xây dựng tư nhân, nhưng giám đốc Hồng Nhân Phúc có quan hệ tốt với tiền chính quốc. Tôi bây giờ đã liên lạc với lão Lạc, mời viện kiểm sát tham gia điều tra. Cả đồng đội vàng ngồi bật dậy mà nói. Sau lúc này mới báo cáo với tôi. Quận biết sao không lập tức báo cáo với tôi Bi thư Theo tình hình hiệu đó thì đây chỉ là một sự cố công trình đơn giản Không nhiều người chết Cho nên tôi và chủ tịch mới không lập tức thông báo cho ngài Vương nghích bội bằng giải thích Tôi đến liền cảm thấy trong này có chút vấn đề Nên liên lạc với lão lạc Kết quả rất nhanh biết có công nhân tử vong Cả đồng cũng không nói nhiều Mà đứng lên nói Được các anh cảm thấy có vấn đề Như vậy tiến hành đột phá từ đây Cao ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát điều tra, mà anh không phải nói đã nắm giữ được chứng cứ của đội cảnh sát giao thông sao? Như vậy cùng hành động, tôi lập tức về bàn phương án cụ thể. Tiến thừa chi cầu, Cao Đông về quận ủy, Vương Ích và Lạc Dục Thành sớm đã chờ hắn ở văn phòng. Lượng công việc của ủy ban kỷ luật quận ủy nhiều hơn bên viện kiểm sát, để đương nhiên là có quan hệ với nguyên tắc mà Cao Đông đã xác định lúc trước. Mọi người đều biết lúc Cao Đông ở Hoa Lâm đã tạo ra cơn sóng hoàn cảnh mềm ngay cả kỳ dư hồng thì chưa cao thậm chí nghiêm lập dân cũng đưa ra yêu cầu cải thiện tóc phong làm việc trong hội nghị thường vụ thị ủy, cải thiện hoàn cảnh đầu tư. trong hội nghị kỳ dư hồng còn đưa ra yêu cầu của ủy ban kỷ luật và ban thường chức cán bộ thị ủy tiến hành thí điểm cải cách ở tây giang. có thị ủy ủng hộ, ban thường chức cán bộ, ủy ban kỷ luật và văn phòng quận ủy liên thành lập tổ lãnh đạo tiến hành công tác chỉnh đốn tóc phong làm việc ở các xã, thị trấn, phòng ban của quận, yêu cầu từng cơ quan phải đạt được đủ tiêu chuẩn một loạt hoạt động đũ đưa đa nhằm thay đổi tư tưởng làm việc, tác phong làm việc và ý thức sáng tạo của tất cả cán bộ. Tìm ra vấn đề, tìm chỗ thiếu sót, tìm chỗ kém hơn người khác, sau đó phân tích nguyên nhân, đưa ra ý kiến sửa đổi. Cuối cùng, sẽ do tổ lãnh đạo của quận tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các cơ quan, đưa ra ý kiến sửa đổi. Tất cả diễn ra với khí thế không đạt mục đích nhất định không bỏ qua. Chỉ cần không dính tới vấn đề quá sâu thì đám người trong huyện vẫn ủng hộ. Ai cũng biết Quan mới nhậm chức sẽ có 30 lửa, cả đồng vừa lên cũng có tránh hình thức trùng nhẽ để tạo thế, mặc dù cách làm để tạo thế này hơi mạnh nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Thậm chí ngay cả lôi bằng cũng tiến hành phê bình công an quận, phòng giao thông, ủy ban xây dựng và ban quản lý đường bộ trong hội nghị tổng kết của tổ lãnh đạo, đồng thời phê bình cả các xã, thị trấn không có động tác kịp thời yêu cầu tất cả các phòng ban, xã thị trấn của quận phải tiến hành nghiêm chỉnh hoạt động này. Điều tra quý cùng quý toàn hữu dẫn đầu hai tổ công tác phân biệt đến kiểm tra các phòng ban và xã thị trấn. Điều này cũng làm các xã thị trấn biết điều mà thực hiện, cũng phải lo lắng địa phòng sở bị tổ công tác túm đặc điểm xấu của mình. Cao đông cũng tỏ vẻ hài lòng trong hội nghị tổng kết giai đoạn đầu của quận ủy về công tác chỉnh đốn tác phong làm việc. Hắn yêu cầu cán bộ toàn huyện phải duy trì phong trào này. Điều này làm nhiều người chư thầm trong lòng. Nghe giọng của Cao đông thì có vẻ việc này đã đạt được thành công. Mọi người bây giờ chỉ hy vọng 30 lửa quả cao đồng sớm đốt thì mới ăn ngon ngủ điên. Tất cả có vẻ như, mùi lửa đầu tiên của cao đồng đã đốt, đương nhiên đây là do mọi người cho rằng như vậy. Nói như vậy tức là khi chỉ đại hộ chủ trì công tác đội cảnh sát giao thông thì lương sùng thái dính vào đất sâu. Cao đồng nghe xong Vương Ích báo cáo liền nhíu mày. Cuộc báo cáo này kéo dài gần 2 tiếng, cao đồng bị khói do hai người Vương Ích và Lạc Sục thành hút bao lấy. Nếu là bình thường thì hắn sớm mở cửa phòng và cửa sổ trong quá hôm nay hắn đã sớm bảo lệnh hồ chiều không gặp bất cứ ai Chỉ đại hộ năm nay mới bắt đầu chủ trì công việc của đội cảnh sát giao thông Năm ngoái Lương Sùng Thái mặc dù mới lên chức phó trưởng phòng Nhưng đã nắm giữ toàn bộ quyền lực ở đội cảnh sát giao thông Căn cứ chúng tôi tìm hiểu thì vấn đề cấp bằng lái của đội cảnh sát giao thông đã là rất lớn Tính sơ qua thì thu nhập từ khoản này trong năm vừa qua của bọn họ đã trên 5 triệu Nhưng căn cứ kiểm toán của công an quận hai năm qua thì trong sổ sách không biểu hiện được khoản tiền này đi đâu Chi như thế nào cũng không rõ. Nhưng khi đó Trương tiểu Văn còn đương chức nên không có ai đụng vào nó Bây giờ Mã Trinh Biêu cố ý muốn bán xong tay trung tâm dạy lái xe Ngành có lãi lớn và do công an quận lúng đoạn như vậy thì sao Mã Trinh Biêu lại phải bán đi gấp như vậy Trong này nhất định có vấn đề lớn tôi đoán có lẽ là vì bí thư cao tới nên bọn họ lo lắng và muốn bán đi Chỉ cần kéo dài tầm 2 năm đổi khóa Thì lúc ấy muốn điều tra cũng không được Vương ích một bên mở sổ của mình Một bên cẩn thận giới thiệu Trên thực tế sau khi ý đến Ủy ban kỷ luật Tây Giang Đã cùng với thân tín của mình tìm kiếm thông tin Nhưng do tình hình Tây Giang chưa ổn định Nên y không dám lên tiếng Ờm Vấn đề đội cảnh sát giao thông là rất nhiều Tôi đoán cả trinh Bill và Lương Sùng Thái Đều đó cho nên mới kéo Chỉ đại hộ xuống nước Bọn nó muốn dựa vào quan hệ của Trì Thành Phong Mà kéo cả nghiêm lập dân vào anh muốn động tổ ong bò vẽ Về đội cảnh sát giao thông Thì đầu tiên phải qua cửa Trì Thành Phong Đồng thời khó tránh khỏi lo lắng Tới nghiêm lập dân đứng sau lưng Hà hà, Má Trinh Biêu và Lương Sùng Thái Tính giỏi quá Lạc Dục Thành khinh thường nói Ở công an quận Ngoài đội cảnh sát giao thông đa Thì còn có một lỗ thủng khác là công ty bảo vệ Mọi người đều biết đó là một hỗ lấy tiền của công an quận châu đầu dê bán thịt chó, trên danh nghĩa nó là công ty trực thuộc nhưng trên thực tế kinh doanh gì thì ai cũng biết, đông tây tài chính của nó muốn tiêu thế nào thì tiêu. Giám đốc công ty bảo vệ này cũng là thân tín của Mã Trình Bưu, nghe nói còn kiêu căng hơn phó trưởng phòng. Nhấn y đi xe gì? Zen Santana 2000 ngang với bí thư và chủ tịch huyện bình thường. Vững ích cười nói. Bí thư Cao, nghe nói ngài cũng từng ngành công an à, không biết đời giang khẩu có như vậy không? Vừa nào ra chuyện đó, đôi cảnh sát giao thông bên tôi không có trường giải lai dè, ngoài ra nó nằm ngay dưới mắt sở công an mà cục công an thành phố, hơi không lưu ý là bị bắn ngay. Còn phần công đi bảo vệ thì đúng là cũng có, trong qua đó là công ty trực thuộc cục công an thành phố, tài chính do ban tài chính cục công an thành phố quản lý chung. Hàng năm công an huyện có thể được phân một khoản từ trên công an thành phố. Cảo đồng cũng cứ nói, thời buổi này cơ quan công an còn hai năm giữ chịu, nhưng dần dần thu chi giảm đi, ăn được ít hơn bên ngành công an giảm sức hấp dẫn. Bí thư cao, tổng ăn quận đầy mụn mủ, tôi đoán nếu đâm thì mụn mủ văng tung tóe khắp nơi, sẽ gây động đất nên ngài phải chuẩn bị tư tưởng từ trước. Hơn nữa, tôi đã bàn với bí thư Vương, chỉ sợ chút lực lượng của ủy ban kỷ luật quận ủy khó có thể pha vỡ công an quận. Đều là người trong ngành chính pháp nên đám người ma chim bồ lương xuống thái cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó, kết hợp với kinh doanh nhiều năm nên đều là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đừng nói ủy ban kỷ luật mà ngay cả lực lượng viện kiểm sát quận cũng sợ thiếu chỉ sợ phải mời viện kiểm sát thị xã tham gia đặc dục thành mặc dù biết quan hệ giữa cao đông và cao dương nhưng lại không quá đồng ý viện kiểm sát thị xã đến cầm đầu y cũng hiểu cao đông là bí thư quận ủy nên chuyện gì cũng phải đứng ở góc độ của tây giang mà suy nghĩ chuyện của tây giang tốt nhất là do chính tây giang tự giải quyết nếu như ủy ban kỷ luật thị ủy hoặc viện kiểm sát thị xã đi đầu thì tây giang sẽ bị đánh giá thấp trong mắt lãnh đạo thị ủy. Trong qua, tình hình lan quá rộng, dính dáng càng nhiều, càng lúc càng phát hiện nhiều người dính vào, chỉ riêng lực lượng của Tây Giang nhất định không thể xử lý hết. Đặc biệt cây cầu vượt kia sụp đã kéo theo mảng xây dựng, như vậy cũng tốn người để điều tra, chỉ có tinh thần hang ngái là không thể giải quyết được, có thể thất bại. Tào Đồng thở dài một tiếng, hắn cũng biết nếu muốn xử lý hết mọi việc thì chỉ lực lượng của Tây Giang là không đủ. Bên Cao Dương đã sớm nhìn chăm chăm vào Tây Giang, có lẽ thời gian này Viện kiểm sát thị xã cũng không đành gì Nhất là khi Dư Dương đang cạnh tranh trực tranh án tòa án nhân dân Với Trì Thành Phong Có nghiêm lập dân ủng hộ nên Trì Thành Phong Chiếm ưu thế Mà Cao Dương lại mong Dư Dương đi Thì y mới có thể lên làm viện trưởng viện kiểm sát. Bây giờ nếu như chọc vào Trì Thành Phong Thì có lẽ tên này Sẽ điên lên mà cắn cản Cao Đông thậm chí kết luận Dù mình muốn trì hoãn thì trì sợ Lục kiếm dân và Lam Quang không đồng ý Việc này hắn không thể ngăn cản ngay cả ký dư ông cũng không thể, vì cả Lục Kiếm dân và Lâm Quang đều có ý đồ chính trị của mình, không nói còn có thư chi cao đứng sau giúp sức. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói, "Lão Vương, lão Lạc, hai anh có ý gì?" Vương Nghịch nhìn Lạc Dục Thành đòi nghiêm túc nói. "Bí thư Cao, tôi và lão Lạc đã bàn với nhau một chút, bọn thấy có thể lợi dụng chuyện sập cầu vượt lần này để vạch trần thị trường xây dựng. Thị trường xây dựng nhiều năm qua có quá nhiều vấn đề." Vì tiền lấy một thứ nào đó cũng có chuyện Bên công an quận thì chúng tôi đã điều tra khá lâu Thời cơ cũng tới Nhưng nếu muốn chưa làm đôi thì sợ không đủ lực lượng Ý của chúng tôi chính là Bên công an quận thì mời trên thì xác phụ trách Tây Giang chúng ta phối hợp Mà thị trường xây dựng thì sẽ do Tây Giang phụ trách Như vậy chúng ta cũng có trọng điểm Có chứng cứ sẽ chứng minh được hành vi phạm tội Đối do viện thềm sát phụ trách Nếu không đủ thì ủy ban kỷ luật phụ trách Mỗi bên đều có trách nhiệm cố gắng tranh thủ trước tết đã được thành tích trước hai vấn đề này hai người trước khi đến đàm bàn với nhau cũng trao đổi những thông tin mình nắm giữ sau khi đối chiếu những gì viện kiểm sát và ủy ban kỷ luật nắm giữ hai người cho rằng thời cơ đã tới không nên kéo dài nữa dù như thế nào cũng phải nhanh tay thu lưới cả đồng thở dài một tiếng trong lòng đối với hai người này nếu xử lý xong việc này thì công lao là rất lớn nhưng đối với hắn là bí thư quận ủy thì cũng chưa chắc đã làm việc tốt Thái độ của Kỳ Dư Hồng đa sao mới là quan trọng nhất Có lẽ Kỳ Dư Hồng không muốn chuyện gây mất ổn định Dù Kỳ Dư Hồng không thể ngăn cản nhưng sau đó cũng nhất định trách Cao Đông Cao Đông không nhịn được cười khổ một tiếng Đây là cưới hổ khó xuống Vương Ích và Lạc Sục Thành vẫn chú ý đến vẻ mặt của Cao Đông Thấy Cao Đông có vẻ lo lắng Hai người đầu tiên làm có chút kinh ngạc nhưng sau đó hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra Cả đồng cũng mơ hồ biết việc này có liên quan tới mâu thuẫn trên thị ủy. Bọn họ ở vị trí này nên không biết đó chi tiết, nhưng cũng biết nghiêm lập dân và kỳ dư hồng không hòa hợp với thử chi cao cùng lục kiêm dân, còn có cả lam quan. Quan hệ giữa mấy vị lãnh đạo thị ủy là rất phức tạp. Động một là động cả dây. Đây gần như là một nửa thị ủy. Cả đồng là bí thư quận ủy Tây Giang nên đương nhiên phải suy nghĩ toàn diện làm như thế nào xử lý tốt được này. Chuyện đến nước này thì tôi cảm thấy cũng nên cân bằng một chút. Ý kiến của các anh cũng có lý, chúng ta có nên thương lượng một chút với bí thư kỳ, viện trưởng dư và viện trưởng cam một chút không, xem làm thế nào mới là thích hợp nhất. Các đồng cuối cùng quyết định hỏi ý kiến của kỳ dư hồng một chút, mặc dù đối phương đưa hắn tới tới rằng cũng là mơ hồ đề cập qua về vấn đề này, nhưng dòng vẫn không rõ ràng, hơn nữa cũng không có kiên quyết, cho nên cao Cả đồng cảm thấy nhất định phải trao đổi với kỳ dư hồng. Vững ích và lạc dục thành nhìn nhau. Bây giờ sao Cao Đông vẫn còn thiếu quyết đoán như vậy? Hai người bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với Lục Kiêm Dân và Lam Quang. Cũng từ thái độ của bọn họ mà biết được một chút. Bởi vì thái độ của Cao Đông còn bập mờ nên vẫn chưa phát động. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thích hợp. Sao Cao Đông lại còn rụt người lại? thấy hai người vương ích có chút thất vọng. Cao Đông biết bọn họ suy nghĩ gì nên nói. Được rồi, hai anh đừng nhanh nhó như vậy. Trong hôm nay sẽ có kết luận các anh thông báo với ủy ban kỷ luật thị ủy và viện kiểm sát thị xã về những thông tin mình nắm giữ một chút nếu đã động thì phải động nhanh mạnh và chính xác khi cào đồng vội vàng đến khách sạn tuấn hoàng thì đồng hồ đã là mười giờ cào đồng biết kỳ dư hồng có thói quen ngủ trưa chẳng qua hắn lần này cũng không thể lo nhiều như vậy được người nhà kỳ dư hồng không ở ninh lăng mặc dù y có một căn phòng tại nhà khách thị ủy nhưng chỉ ngủ tối ở đó còn đâu kỳ dư hồng bình thường không ở Người có quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng Đều biết buổi trưa ý đều ở tại khách sạn Phượng Hoàng Kỳ Dư Hồng nhận được điện của Cao Đông Thì đã có cảm giác không tốt Mặc dù Cao Đông gọi điện Cũng không nói gì đến công việc Nhưng trực giác nói chú ý biết Cao Đông đến không phải về chuyện chuẩn bị Cho trụ sở ngành điện ở khu khai pháp Nhất định là chuyện chết tiệt bên Tây Giang sự cố sập cầu làm Kỳ Dư Hồng ngủ không ngon Hai người chết Nó lớn không lớn Nó nhỏ không nhỏ Chính quyền có trách nhiệm giám sát Nghe nói do một công ty xây dựng tư nhân nhận thầu, hơn nữa có nghi ngờ về khả năng, bây giờ Cao Đông lại đột nhiên đến báo cáo công việc, Căng Nam Ký Dư Hồng lo lắng. Chẳng qua là bí thư thị ủy, ký dư ông biết cốt việc gì mình cũng phải đối phó. Chuyện tai ương sớm muộn sẽ đến, chỉ là không biết có liên quan gì tới việc hôm nay Cao Đông tới không. Cao Đông dành nửa tiếng để báo cáo, ký dư ông gần như là trong chu lắng nghe, đồng thời cũng ghi chép vắn tắt vào sổ. Cá Đồng cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng mặc dù trông rất bình tĩnh nhưng trên trán hơi nhăn lại một chút. Cá Đồng cũng là chọn ba điểm quan trọng nhất mà báo cáo. Căn cứ tình hình mà ủy ban kỷ luật và viên thẩm sát nắm thì chuyện của công an quận Tây Giang dính tới không ít người, thậm chí bao gồm cả trưởng phòng, phó trưởng phòng. Ngoài ra, điều tra bên thị trường xây dựng thì còn liên quan đến rất nhiều công trình trên thị xã, bộ máy chính quyền Tây Giang sợ rằng cũng dính vào. Cuối cùng Cao đồng cẩn thận nói no ra mấy đầu mối mà ủy ban kỳ luật và viện kiểm sát nắm giữ. Cũng nói nếu như Tây Giang không có hành động, thì chỉ sợ trên thị xã cũng có hành động. Sau khi Cao đồng báo cáo xong, Kỳ Dư Hồng mới sa sầm mặt lại. Bão nổi rồi. Kỳ Dư Hồng nhìn tờ lịch trên bàn mà không nói gì. Đây có lẽ là vấn đề nguy hiểm nhất từ khi y làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đến nay. Kỳ Dư Hồng đương nhiên biết đó Tây Giang có vấn đề, nhưng y không ngờ Tây Giang thô nát đến mức này. Nếu như xử lý toàn diện sẽ khiến bộ máy tê răng kéo vào quá nhiều, chấn động rất lớn sẽ khiến tỉnh chú ý. Mình không phải một bí thư thị ủy mới, mình đã đến 4 năm nên không thể tránh khỏi trách nhiệm. Làm Kỳ Dư Hồng phiền phức nhất là Lục Kiêm Dân và Lam Quang đứng sau lưng. Lam Quang còn đỡ một chút, có thể trao đổi về lợi ích. Nhưng Lục Kiêm Dân chưa chắc làm theo ý của mình. Lục Kiêm Dân hoàn toàn mâu thuẫn với nghiên lập dân, mà Thư Chí Cao cùng Lục Kiêm Dân bắt tay nhau thì Kỳ Dư Hồng cũng biết. Lợi dụng cơ hội này đã thích nghiêm lập dân Hay là ký Dư Hồng là cơ hội Mà thư chi cao cùng lục kiêm dân không thể bỏ qua Kỳ Dư Hồng nếu mạnh mẽ can thiệp Có lẽ dân thêm nguy cơ chính trị càng lớn hơn Còn tên Cao Đông này thì sao Lúc này Cao Đông báo cáo với y rốt cuộc là cô ý muốn tỏ về trung tành hay là cười nhạo mình Cao Đông Cậu cảm thấy bộ máy từ rằng sẽ có bao nhiêu người dính vào ký Dư Hồng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói Cái này tôi khó xác định, nhưng có một điều tôi dám xác định là Phó chủ tịch huyện Tiên Tri Quốc, Ủy ban kỷ luật và Viện kiểm sát đều tập trung vào người này, chẳng qua tất cả đều cần chứng cứ. Cả đồng lùi một bước mà không tỏ thái độ của mình. "Vậy cậu thấy sao về vấn đề này?" Kỳ Dư Hồng thở ra một tiếng rồi đi lại trong phòng. "Ý của tôi là để Tây Giang phụ trách điều tra, tốt nhất có thể không chế giải quyết trong phạm vi Tây Giang." Nhưng tôi lo nếu như dính đứa thành viên bộ máy lãnh đạo quận thì thị xã phải tham gia. Ngoài ra chúng tôi sợ lực lượng của Tây Giang không cánh bắt nổi hành động lớn như vậy. Cho nên ý của tôi là vấn đề công an quận giao cho thị xã phụ trách. Bởi vì nó chỉ nằm trong phạm vi công an quận, dính dáng không lớn. Hơn nữa là hệ thống chính pháp nên khó khăn hơn. Mà thị trường xây dựng lại liên quan rộng nhưng khó khăn nhỏ hơn. đương nhiên tất cả cần phải tiến hành dưới sự chỉ đạo của Bí Thư Kỳ. Cao đồng nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng hiểu được, đây là Cao đồng muốn bài trừ bất cứ ai can thiệp vào, kể cả là nghiêm lập dân cũng như thừa chi Cao Tính toán của Cao đồng rất phù hợp với ý đồ của Kỳ Dư Hồng. Tây Giang phụ trách điều tra chính, đương nhiên là tốt nhất. Cao đồng là bí thư quận ủy nên không thể để việc dính đào quá rộng. Nếu như làm ảnh hưởng tất cả sẽ không tốt đối với Tây Giang, xử lý tan cuộc cũng phi sức hơn. Trong qua đây là suy nghĩ quá lý tưởng lực lượng của Tây Giang không thể xử lý cả hai việc kia, Thì xã tham gia là tất nhiên. giao công an quận cho biện kiểm sát Thì xã xử lý, còn chuyện bên thị trường xây dựng do Tây Giang phụ trách giải quyết. đây là lựa chọn tốt nhất, có thể tránh cho lực kiêm dân tham gia quá sâu, mà bên Lam Quang thì kỳ dư Hồng dễ xử lý hơn. Cao Đồng làm như vậy khiến kỳ dư Hồng rất hài lòng. cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ dư Hồng coi như hiểu rõ hết vấn đề. Cao Đồng làm kỳ dư Hồng có cảm giác khác hẳn trước đây trước đây kỳ dư hồng cho rằng cao đông có khí phách, có tầm nhìn xa nhưng lại thiếu trí tuệ chính trị. nhưng bây giờ cách làm của cao đông đã khiến kỳ dư hồng có đánh giá khác. đồng chí cao đông, Với cơ bản tôi đồng ý với ý kiến của cậu. về vấn đề tây giang do nguyên nhân lịch sử mà có, đã đến lúc không thể không giải quyết. cuộc vận động chỉnh đốn tác phong làm việc thời gian qua đã mang tới hiệu quả rất tốt, có thể nói tư tưởng của cán bộ tây giang đã dần tăng lên, cho nên chúng ta phải quý trọng cơ hội này. Cúi rึก ông suy nghĩ mà nói. Anh bị hủ bại đương nhiên phải nghiêm túc xử lý, nhưng cũng phải chú ý đến đại cục phát triển kinh tế, không nên gây mất ổn định. Tôi không phải không nói không chừng trị hủ bại, nhưng khi điều tra phải chú ý phương pháp, phải phân biệt đó phần lớn cán bộ và đám sâu mọt ra. Có chứng cứ phải nghiêm túc xử lý, nhưng khi không có chứng cứ xác thực thì cần phải chú ý ảnh hưởng. Đại hội đảng 10 năm mang tới cơ hội phát triển lớn cho đồng linh chúng ta. Nhất là có cơ hội xây dựng trụ sở của công ty quốc điện tại khu khai phát Chính là cơ hội ngàn năm có một đối với Ninh Lăng Tôi cảm thấy trụ sở này có tác dụng quá lớn đối với toàn Ninh Lăng Chứ không đương dị khu khai phát Tây Giang cũng có thể nắm bắt cơ hội này Duy trì xu thế vững vàng, không chế cục diện Vượt qua khó khăn mà phát triển Cố gắng tạo ra bộ mặt hoàn toàn mới cho mọi người xem Tôi tin nặng cầu có năng lực đưa Tây Giang thoát khỏi khó khăn này Cả đồng cũng hiểu ra ý trong lời nói của kỳ giữ hồng và bài thứ không thể nói đó, một câu giữ vững ổn định, học cách khống chế cục diện đó chính là muốn xem anh có hiểu được hay không. Bí thư Kỳ Yên Tâm, là Thường vụ thị ủy, Bí thư quận ủy Tây Giang, tôi cam đoan hoàn toàn phục trung đại cuộc, sẽ xử lý tốt với vấn đề hiện nay của Tây Giang, đảm bảo Tây Giang không bất ổn định, không bị ảnh hưởng lớn, đảm bảo trong năm Tây Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chính trị, không phụ lòng kỳ vọng của thị ủy cả đồng từ khách sạn đi đà mà thấy mệt quá mệt mưa gió trong quan trường đúng là quá lớn đạn thường được bọc trong viên kẹo so sánh với tây giang thì bầu trời hoa lâm trong sáng hơn nhiều vạn chiêu dương miêu nguyệt hoa thậm chí là uông minh hy đều là quá kém mặt anh cũng bị bao lớp khăn treo hết mỗi câu nói của lãnh đạo đều có thể suy nghĩ đau vô suy nhưng làm như thế nào hiểu được thì phải dựa vào bản lĩnh của anh và xem trình độ của anh lái xe bằng trường quý Lần đầu thấy Cao Đông có vẻ mặt như vậy Hắn mệt mỏi dựa vào lưng không nói gì Làm Bành Trường Quý có chút kinh ngạc Xem ra lãnh đạo gặp chuyện phiền phức đôi rất hiếm thấy Ít nhất đây là lần đầu Bành Trường Quý thấy Bành Trường Quý sau khi xuất ngũ Đã được điều về tổ lái xe của ủy ban huyện Hoa Lâm Đến bây giờ đã được 10 năm Bành Trường Quý không hay nói chuyện Càng không biết nịnh bợ cho nên thường lái xe kém nhất trong huyện Chẳng qua Cao Đông lại thích tính cách của y Từ chủ tịch huyện đến bí thư huyện ủy cuối cùng đều lên ninh lăng thì đều chủ động hỏi Bành Trường Quý có muốn tiếp tục nên làm lái xe cho hắn hay không. Bành Trường Quý vốn cũng không muốn lên ninh lăng vì nó hơi xa nhà. Chẳng qua khi hỏi ý kiến gia đình thì vợ đã phê một trận. Nói lãnh đạo nhìn chúng anh, mong anh lên ninh lăng thì xa nhà một chút có sao. Mà bây giờ đường từ ninh lăng đến hoa lâm đã sửa xong, chạy xe không đầy hai tiếng. Còn cũng gần 10 tuổi cũng không phải không thể chia lẻ bố y còn nói cũng muốn con lên ninh lang học về sau học đáo trường bà không có việc thì phải nhờ lãnh đạo giúp nhất là sau khi biết con của má bản quý được cao đông giúp xin việc ở an vợ bằng chứng quý càng thêm hy vọng vào việc chồng đi theo cao đông bằng chứng quý vì thế liền được điều lên tổ lái xe thị ủy tiếp tục làm lái xe cho cao đông làm lái xe cho lãnh đạo bằng chứng quý biết sẽ có lúc đụng chạm tới cuộc sống riêng của lãnh đạo nhất là có bài chuyện không thể để người khác biết Ví dụ như tránh văn phòng quý có quan hệ mật thiết với lãnh đạo Ví dụ như trưởng văn tiếu có vẻ đi lại gần với lãnh đạo Hoặc là chỗ ở bí ẩn của lãnh đạo có một người phụ nữ Cả đồng nhiều lúc cũng không giấu bành trường quý Phải nói muốn giấu cũng không được Ví dụ như quan hệ dự hán vào Trình Nhật Lâm Thì bành trường quý cũng biết Lần đầu bành trường quý thấy Trình Nhật Lâm đi cùng lãnh đạo Thì biết ngay lời đồn kia không phải là vu vơ Chẳng qua bành trường quý thấy cũng bình thường mà Dù là Châu Trì Trường hay là Điền Ngọc Trước đây đều kiêu căng hơn lãnh đạo bây giờ nhiều Châu Trì Trường Cùng phó chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa Có quan hệ mập mờ Điền Ngọc công khai bao gái rồi rút bọn người ta không thương tiếc Thậm chí còn bố trí gái bao Và nhà khách huyện ủy làm việc Còn có con Đây là những việc người Hoa Lâm đã quá quen Mà vì lãnh đạo này Còn giữ được mình hơn nhiều Ít nhất chỉ là lời đồn Ngoài người thân tín biết một chút Thì không có ai chứng thức hiểu rõ Hơn nữa lãnh đạo còn chưa kết hôn Thì càng không vấn đề gì Làm lãnh đạo đúng là quá vất vả Khi người khác thấy bọn họ oai phong Nhưng khổ sở chỉ có bọn họ mới biết Chỉ có người thân tín mới biết mà thôi Cả đồng có vẻ quên không bảo Bành Trường Quý Chạy xe thế đầu Hắn nằm im trên ghế Bành Trường Quý cũng không nói gì mà lặng lẽ lái xe Lục kiếm dân cùng Lam Quang Cùng với Thư Trí Cao Sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này Vì thế việc cả đồng cần làm bây giờ là Bảo vệ cân bằng Xử lý tốt quan hệ của hai bên Tránh mâu thuẫn quá lớn Như đến việc đấu trí với lục kiêm dân và Lam Quang Cả đồng liền đau đầu Kỳ Dư Hồng đo rằng không muốn lục kiêm dân Phát huy quá nhiều ở việc này Có lẽ bên Lam Quang Thì Kỳ Dư Hồng sẽ có biện pháp để phối hợp Trong việc này hắn bị kẹp ở giữa Mấy câu nói của Kỳ Dư Hồng với hắn Khi hắn chuẩn bị rời đi Chính là muốn hắn đảm bảo trường mực Phối hợp quan hệ khắp nơi cũng không biết bao lâu cả đồng mới tỉnh lại mà lặng lẽ thơ dài một tiếng vương ích cùng lạc dục thành như hai con sói dơ răng nanh ra. cũng còn cần chờ hắn đi thuyết phục đám người viện kiểm sát tỷ giá cũng đang xoa tay xoa chân chuẩn bị làm lớn cũng không thể nào kéo dài nếu mất cơ hội thì càng thêm phiền phức hơn Cả đồng sau đó đã đến gặp lục kiêm dân nó là thái độ của kỳ dư hồng lục kiêm dân cũng rất có lý trí mà ủng hộ nói ủy ban kỷ luật thị ủy sẽ phối hợp lại chính Nói nếu cần ủy ban kỳ luật thị ủy Phụ trách chính thì cần phải bàn Sau đó Cả đồng cũng đến gặp Lam Quang và Cao Dương Dư Dương Cả đồng cùng Cao Dương Dư Dương Xác định về nguyên tắc phá án Bên chính pháp do viện kiểm sát thị xã phụ trách viện kiểm sát và ủy ban kỳ luật Quận hỗ trợ Bên thị trường xây dựng thì do viện kiểm sát và ủy ban kỳ luật Tây Giang phụ trách Thị xã phối hợp Cũng xác định nguyên tắc giữ bí mật Đêm hôm đó Trên tầng ba trong văn phòng viện trưởng viện kiểm sát thị xã Dư Dương, tiếng điều hòa o o như ba người ngồi đây vẫn có chút mệt mỏi. Hiệu suất của viện kiểm sát thị xã cùng ủy ban kỷ luật, viện kiểm sát Tây Giang làm rất nhanh. Sau khi xác định phạm vi công việc, bốn họ liên trao đổi thông tin bình nắm giữ, cùng nhanh chóng thành lập mới tổ công tác dựa theo mạng đã xác định rồi ra tay. Cả đồng nhìn đồng hồ thấy đã là 9 giờ tối, theo thời gian xác định thì bây giờ có thể đã hành động chỉ cần thời cơ chín muồi là lập tức đa tài viện trưởng dương nghe nói anh sang bên tòa án cả đồng vào với yên lặng mà nói mặc dù trên danh nghĩa viện trưởng viện kiểm sát và tranh án tòa án nhân dân đều cung cấp đều là cơ cấu trực thuộc đại hội đại biểu nhân dân những địa vị và quyền lợi hai bên khác nhau quyền lực trong tay tòa án hơn so viện kiểm sát cho nên điều này có nghĩa dư dương được lên chức bí thư cào anh nghe tin đồ này từ đâu vậy Tranh án võ đang làm tốt Chẳng lẽ anh có ý kiến với tranh án võ Dư dương cười nói Được rồi Viện trưởng dư Mặc dù chưa đưa nam bàn trong hội nghị thường ủy, Nhưng tôi cũng không đến mức không biết gì chứ Chẳng lẽ khi hội nghị thường ủy nghiên cứu Thì tôi mới biết sao Cao Đông cười hi hi Tranh án vũ sẽ lên viện kiểm sát tỉnh Mọi người đều coi trọng viện trưởng dư Hà hà Đồng chí Cao Đông Cũng không là người ngoài mà lão võ sẽ đi chẳng qua cũng có nhiều người nhìn chăm chăm vào vị trí tranh án này lắm lam quang và cao đông bây giờ đã khá thần kinh y dự lưng vào ghế rồi nói nếu thực sự đưa đau hội nghị thường ủy thì cao đông phải nói giúp lão dự đó được rồi bí thư làm viên trường dương có anh ủng hộ thì còn không phải bắt đùa trong túi rào tôi chỉ là thường vụ dự tay cho có mà thôi cao đông cười nói chỉ cần bí thư kỳ gật đầu thì chuyện này chỉ vài giây là xong Lam Quang đào đào mắt mà suy nghĩ tới lời Cao Đông nói Y suy nghĩ một chút Nói cũng đúng Chế độ tập trung dân chủ mà Cao Đông cũng nhìn Lam Quang Sau đó nhìn sang Dư Dương Hai tên hồ ly này ai cũng khôn kéo Ai cũng giỏi già ngu Đều là người chưa đến cuối cùng sẽ không ngã bài Hắn còn kém hơn bọn họ nhiều Không khí hơi chậm xuống Điện thoại di động của Dư Dương lúc này đã vang lên Từ vẻ mặt và giọng nói của Dư Dương thì không nghe ra gì. Có lẽ do làm công tác nhiều năm nên Dư Dương khi nói chuyện thường ít lộ nội dung với người. Lam Quang và Cao Đông chỉ nghe mấy từ như ư, hạ, đừng, ô hiểu theo kế hoạch. thấy Lam Quang và Cao Đông nhìn mình, Dư Dương cười nói. Chị Đại Hồ đã bị bắt trong một quán ca đa ok. Có lẽ bây giờ còn chưa biết vì sao mình bị bắt. Ngoài ra còn hai tên tòng phạm cũng bị bắt. Trong đó một người là tiên nhị ca Mà Bí Thư Triệu nói Kẻ chuyên muốn ăn tiền đen với chị Đại Hổ Tốt Làm quang cười Phải nhanh chóng khai thác được tin từ chị Đại Hổ Xem có thể đột phá trong đêm nay hay không Viên Trường Dư Người bắt chị Đại Hổ chọn đúng là tốt Chị Thành Phong làm ở ngành chính pháp ninh lăng nhiều năm Viên Kiểm sát đừng có vấn đề gì đó Cả đồng biết chị Thành Phong Cũng không phải nhân vật đơn giản Y từng ở viện Kiểm sát và tòa án Nên quan hệ rất rộng chín giờ bốn mươi tối, trì đại hồ phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông tây giang bị nhân viên của viện kiểm sát thị xã ninh lăng bí mật bắt giữ, đồng thời còn có hai tên bị bắt. mười giờ hai phút đêm, nhân viên viện kiểm sát tây giang bắt giữ hồng nhân phúc, giám đốc công ty xây dựng hồng phúc ninh lăng. cuộc thẩm vấn lập tức được diễn ra. nghiêm lập dần xa sầm mặt ngồi trên ghế, trì thành văn lúc này có chút lo lắng ngồi trước mặt y. bí thư làm, họ làm khi người quá đáng. Thằng răng trì đại hổ chỉ làm việc nhỏ như vậy mà đáng để viện kiểm sát tư pháp ra tay sao? Ủy ban kỷ luật Tây Giang chỉ vung tay cái là tát chết trì đại hổ, đến lượt viện kiểm sát tư pháp ra tay ư? Bọn nó muốn làm gì? Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, mà nó nhắm vào trì đại hổ, nó có ý gì? Đây là làm ngài mất mặt, bọn nó thấy ngài đi nên có thể thay ngài làm chủ bên chính pháp. Nghiêm lập dân không thèm để ý đến lời chưa đán của đối phương, đúng như lời trì thành phong nói, trì đại hổ không đáng gì. Viện kiểm sát thị xã muốn bóp chết là dễ như trở bàn tay. Dư Dương dám ra tay vào lúc này thì đương nhiên có ý đồ. Sau lưng Dư Dương nhất định là có Lam Quang ủng hộ. Đến nhất định là nhắm vào chức tranh án tòa án đình năng. Vấn đề nằm ở chỗ. Chẳng lẽ Lam Quang không hiểu được chức tranh án tòa án không phải chỉ việc làm trì thành vang mất mặt là đạt được sao? Nhâm Lập Dân không tin. Y đã trao đổi qua với ký giữ Hồng. Ký giữ Hồng mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng nghiêm lập dân cảm thấy kỳ dữ hồng không phản đối chỉ thành phong dư dương muốn lên thì phải qua cửa của kỳ dữ hồng đã đây chỉ là vấn đề bề ngoài nghiêm lập dân còn lo vấn đề sâu hơn một chút công an quận tây giang quá phức tạp mã chim biểu và lương sùng thái cũng không phải kẻ tốt đẹp gì nghiêm lập dân cũng không có cảm tình gì với bọn họ nhưng mã chim biểu lại quan hệ rất gần với mã nguyên sinh ý đã nhiều lần nhắc mã nguyên sinh phải gõ mã chim biểu Nhưng mà Nguyên Sinh có vẻ không thực hiện việc này Bắt trì đại hổ thì không sao Bị phạt 4-500 cũng không sao Trong qua chỉ thành phong nhất định sẽ bị ảnh hưởng Đây không phải chuyện nghiêm lập dân để ý tới Nghiêm lập dân lo chính là Lam Quang và Dư Dương Muốn mượn chuyện này mà phát huy Xử lý hết vấn đề ở công an quận tây Giang Thì sẽ có người gặp chuyện Nếu không phải Lam Quang và Dư Dương Muốn mượn đề tài này phát huy thì sao Nghiêm lập dân run lên Y cũng xuất thân bên chính pháp Nên không lạ mất chuyện này, nếu cơ quan trình pháp chú ý thì không thiếu thủ đoạn, không ai có thể thoát được, trừ khi bên trên không muốn anh tiến vào. Lão Trì, trong anh có vấn đề lớn như thế nào? Nghiêm Lập Dân trừng mắt nhìn Trì Thành Phong, y muốn xác nhận xem đám làm quang chỉ đơn thuần nhắm vào riêng Trì Đại Hổ mà muốn kéo Trì Thành Phong vào, hay muốn đánh vỡ ý định muốn tiến vào công an quận Tây Giang của y? Cái này... Tri Thành Phong có chút khó trả lời. Tri Thành Phong hiểu đó tính cách của Tri Đại Hổ, trên thực tế, y cũng không quá tán thành việc đặt Tri Đại Hổ lên vị trí Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông và chủ trì công việc. Tri Đại Hổ vốn bị kiềm chế, bây giờ được giao quyền lực lớn như vậy thì không xảy ra chuyện mới lạ lạ. Y cũng thường nhắc nhở Tri Đại Hổ, nhưng hiệu quả không rõ ràng, y cũng bó tay. Y thậm chí mơ hồ đều được ý đồ của Mã Trinh Bình và Lương Sủng Thái nhưng y vốn nghĩ ở địa bàn tây giang thì chắc không có vấn đề gì lớn nên cũng không lo lắng khi cao đồng tới y liền suy nghĩ bảo mã chim bưu đổi vị trí cho trì đại Hổ nhưng mã chim bưu mãi không có hành động gì bây giờ đã xảy ra chuyện bên viện kiểm sát dựa vào cái gì mà bắt trì đại Hổ nghiêm lập dân hỏi thêm hình như trì đại Hổ và mấy tên không có việc làm ăn tiền của lái xe viện kiểm sát cũng bắt hai tên ngoài xã hội đang thẩm vấn Chỉ thành phong có chút khó khăn mà nói Chẳng qua số tiền dính liếu không nhỏ bí thương nghiêm Nghe xem có thể Đủ đôi nghiêm lập dân tức giận đứng lên mà lớn tiếng nói Anh lúc này còn muốn cứu chị đại hộ sao Còn muốn tôi giúp nó Lúc này ai có thể giúp nó Nó đáng để cho anh bảo vệ như vậy sao Đám số mọt đó anh không cho nó vào tù Nó sức muộn gây hoạt lớn hơn nữa cho anh Anh phải suy nghĩ chuyện của mình thì hơn đây là lần chị Thành Phong thấy nghiêm Đập Dân tức giận như vậy nên bội vàng ngậm miệng không dám nói gì. Chị Thành Phong, anh gia mình có xứng làm phó bi thư chính pháp không? Ngay cả cháu mình cũng không quản lý tốt, anh làm lãnh đạo như thế nào? Tôi nói với anh, nếu bọn họ chỉ nhắm vào chị Đại Hổ thì còn đỡ, nếu chuyện lan rộng thì anh sau này sẽ là con chuột bị người ta chế cười. nghiêm Đập Dân trợn mắt nhìn chị Thành Phong mà nói. nghiêm Đập Dân lo lắng không phải không có căn cứ. Cuộc thẩm vấn suốt đêm với Trì Đại Hổ và tiến sĩ ca Tiêu Vĩnh Huy kia cũng đã thu được kết quả cao. Tên Tiêu Vĩnh Huy hoàn toàn dựa vào quan hệ với Trì Đại Hổ cùng với có lần mới tên lưu manh đánh nhau nhớ tay đánh chết người mà tạo được uy tín và được Trì Đại Hổ tin tưởng. Trên thực tế Tiêu Vĩnh Huy chỉ cứng bồm được 3 tiếng sau đó ngoan ngoãn khai báo các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Từ việc cùng đám người đội cảnh sát giao thông do Tri Đại Hồ phụ trách phạt tiền xe tải các nơi khác đi qua quốc lộ chiếc 15 một, một cách vô tội vạ Đến 3h30 sáng, hai tên tổ trưởng và bốn tên nhân viên kia đã bị gọi đến trình diện với viện kiểm sát thị xã. Mấy tên này không cứng miệng như Tri Đại Hồ. Rất nhanh khai mình làm theo lời mà phối hợp với tiểu bệnh huy thu tiền của lái xe các địa phương ngoài. Căn cứ tài liệu sơ bộ thì số tiền liên quan đến vụ án trên 800 ngàn chứng cứ đầy đủ không cần chế đệ hồ khai thì viện kiểm sát cũng tiến hành bước tiếp theo một khe hở bên công an quận tây giang bắt đầu bị phá động tác bên tây giang nhanh gọn và chính xác không hề kém viện kiểm sát thị xã sau khi bắt được hồng nhân phúc và quản lý thi công công trình bị quản lý công trình đã khai hồng nhân phúc sai y và một nữ nhân viên phụ trách khác đem hai đến biếu chủ nhiệm ủy ban xây dựng tôn định trung một lần khác lấy danh nghĩa của tôn định trung mà gửi vào tài khoản của y hai Tổng cộng là ngàn. Bởi vì Hồng Nhân Phúc làm việc rất cẩn thận Nên khi đưa tiền phải có hai người đi cùng Vì thế việc tìm được người còn lại rất quan trọng Căn cứ theo đầu mối quản lý công trình cung cấp Nhân viên Viện Kiểm sát Tây Giang đã tìm được tên kia Tại một nơi ở Ninh Lăng vào lúc 2h20 phút sáng Đồng thời còn phát hiện Một tên đàn nông quần áo không chỉnh tề ở đây Cán bộ Ủy ban Kiều luật Tây Giang lập tức nhận ra Đó là trưởng phòng giao thông Tây Giang Lý Hiểu Bình sau khi nghe vương ích thông báo tình hình, cả đồng không biết nói gì. hắn vốn dự định chỉ không chế ở ủy ban xây dựng, hy vọng đột phá ở ủy ban xây dựng mà lô đào đầu mối mới. nhưng hắn không ngờ lý hữu bình lại tự chuột đầu vào lưới, lại đang quan hệ với nữ nhân viên kia của công ty xây dựng hồng phúc. xem ra hồng nhân phúc giỏi dùng cách đạn thịt người, bảo sao công ty xây dựng này lại luôn nhận được các công trình trong thị trường xây dựng tây giang, nhất là công trình do chính quyền đầu tư, dùng mỹ nhân kế kéo đám xấu mỏ xuống nước. Sau đó dùng tiền hối lộ thì có lẽ không mấy ai chịu được. Lão Vương, ví dụ bên ngoài vấn đề quan hệ nam nữ thì còn có vấn đề gì khác không?" Cao Đông đi đi lại lại trong văn phòng mà nói. Vương Nghích đầu bên kia cũng nghe ra ý của Cao Đông, chẳng qua lúc này y không thể lùi bước. "Bí thư Cao, chúng tôi tìm được một quyển sổ trong tủ ở của Trương Mạn, nữ nhân viên của công ty xây dựng Hạnh Phúc, bên trong ghi rất nhiều thứ có giá trị." Trong đó cung cấp rất nhiều đồ mối và chứng cứ cho anh đồng tiếp trao của chúng tôi Mặc dù qua điện thoại Nhưng cả đồng có thể cảm nhận đó đang sự vui mừng trong lòng vương ích Chẳng qua cả đồng lại không hưng phấn được mà thay vào đó là sự lo lắng Tình hình đã bắt đầu mất khống chế khi Lý Hậu Bình đột nhiên bị cuốn vào Cả đồng không phải muốn giữ cho ai Mà lo sẽ cuốn bên hệ thống giao thông tiến vào Một khi lực lượng không đủ sẽ phải nhờ lực lượng trên thị giá Như vậy cuộc diện sẽ không do hắn khống chế Lão Vương, bất cứ hành động nào vượt quá phạm vi Đáng xác định thì anh phải báo cáo trước với tôi. Tôi không đồng ý. Anh và Lão Lạc không được tùy ý mở động Đây là vấn đề nguyên tắc. Anh biết không? Cả đồng lớn tiếng nói. Vương Ích là cán bộ từ thanh tra thị xã, điều xuống thì kiểu gì cũng có chút suy nghĩ. Nhưng cả đồng phải nhắc ý. Ý bây giờ là thường vụ quận ủy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì phải phục tùng phân công của quận ủy. Vương Ích hít sâu một hơi. Cả Đông đây là nhắc ý đẳng, hắn không phải là bí thư quận ủy mà còn là thường vụ thị ủy, là lãnh đạo thị ủy. Bí thư cao, tôi hiểu ý của ngài. Tôi có bất cứ hành vi nào vượt quá phạm vi xác định sẽ báo cáo với ngài trước để xin chỉ thị. Cả Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: Lão Vương, mời anh tin tôi, tôi không muốn bao che cho ai. Trên thực tế tôi cũng hy vọng bà tiết đám sâu mỏ ở Tây Giang, nhưng có chút tình hình anh cũng hiểu. Tây Giang không phải một vương quốc riêng, nó là Tây Giang thuộc thị xã Ninh Làng, là cục bộ thì nhất định phải phục tùng đại cuộc. Anh, tôi đều là đảng viên nên phải nhớ vấn đề nguyên tắc của tổ chức. Vương Nhất Bổng mày xuống rồi suy nghĩ một chút, sau đó tìm nhân viên đáng tin cậy nắm chắc thời gian xác minh mấy vấn đề trong nhật ký của trương bạn kia. Cả đồng chí yêu cầu y không thể tùy tiện có hành động, những bên ủy ban xây dựng thì sẽ không thể thoái thân. Bu án liên quan này có cả trưởng phòng giao thông Lý Hữu Bình, đúng là làm bưng ích giật mình. Bảo sao Cao Đông bây giờ như ngồi trên đống lửa. Từ đủ loại tin tức, đồ Nam chú ý là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nổi danh, là người đi đầu trong chiến dịch chống hủ bại, những bí thư quận ủy chưa sợ chưa chắc đã đồng ý. Tăng lệnh Thuần cùng Tiêu Châu Quý, Quế Toàn Hữu lục tục tới văn phòng của Cao Đông, khi lệnh hầu chiều gọi điện tới thì bọn nó mới biết ngọn lửa lớn đang chuẩn bị thiêu đốt Tây Giang sau khi Tiếu Chu Quý vào văn phòng, lệnh Hồ Chiêu lên đóng chặt cửa phòng lại. Lúc này chỉ còn ba chén trà bốc khói nghi ngút ở trên bàn. Tăng Lệnh Thuần chỉ đến sớm hơn Tiếu Chu Quý một chút, thậm chí còn chưa kịp nói hai câu, Cao Đồng cũng không nói gì, mắt hơi đỏ cho thấy cả đêm hắn không hề ngủ, không khí rất nặng nề. Các anh ngồi đi. Cao Đồng xù tai nói và thở dài một tiếng. Hắn vừa báo cáo tình hình của Tây Giang với ký Dữ Hồng. Bộ máy ủy ban xây dựng Tây Giang gần như sụp đổ. Chủ nhiệm Tôn Định Trung, bà Phó chủ nhiệm cùng với hai cán bộ trung tầng, ký dự Hồng không nói gì nhiều mà chỉ yêu cầu dựa theo nguyên tắc tổ chức và pháp luật phát án. Ngoài ra cũng yêu cầu Cao Đông Và đảm bảo cục diện ổn định của Tây Giang. Yêu cầu Cao Đông phải lấy tính đảng cam đoan không ảnh hưởng đến cục diện ổn định của Ninh Lăng. Lão Tăng, Lão Tiếu, Toàn Hữu, tối qua ủy ban kỷ luật, viện giám sát thị xã cùng với hai cơ quan chuyên môn của Tây Giang đã tiến hành một bài hành động chủ yếu là nhắm vào những kẻ tình nghi nhận hối lộ ở tây giang ta bây giờ đang tiến hành mở động điều tra cao đông nhấp ngụm trà để mình bình tĩnh hơn nữa bây giờ chủ yếu tập trung vào công an quận và ủy ban xây dựng nhất là hệ thống ủy ban xây dựng mọi người im lặng không nói chỉ là dùng mắt nhìn cao đông bọn nó có thể từ trong lời nói của cao đông để biết được một chút cao đông khi yêu cầu tiêu chiêu quý cùng quế toàn hữu tiến hành hoạt động chấn chỉnh tóc vắng làm việc Trong toàn quận đang ngầm ám chỉ qua, mọi lý trên hành xác định vấn đề đạo đức, năng lực cần cù mà bình xét về thành viên bộ máy. Tiêu chí quý quá đó cũng đoán vấn đề thái độ nhân sự là không thể tránh né. Chẳng qua y không ngờ cơn gió lúc lại tư nhanh như vậy mà còn theo cách này. Bây giờ do Ủy ban kỷ luật Tây Giang đi đầu nhằm vào thị trường xây dựng của Tây Giang chúng ta. Sáng nay Ủy ban xây dựng quận tổ chức hội nghị công tác an toàn lao động, bộ máy Ủy ban xây dựng phải tham gia. Trước mắt ủy ban kỷ luật đang điều tra chủ nhiệm Tôn Định Trung, phó chủ nhiệm Lý Quý Trần, Vương Mộ có thể lót ngửa ủy ban kỷ luật sẽ bắt ba người này. Hội nghị hôm nay là nhắm vào vụ sập cầu hôm trước, không thể trì hoãn, cho nên tôi mời mấy vị đến tham gia. Hội nghị do phó chủ nhiệm Đảng của ủy ban xây dựng chủ trì. Lời cao đẳng nói như quả bom đánh mạnh vào đầu ba người. Ủy ban xây dựng có một chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm thì ba người xảy ra chuyện. Tôn Định Trung thì thôi, Lý Quý Trần bình thường rất im tiếng. Mặc dù người này có quan hệ mật thiết với Tôn Định Trung, nhưng khi ủy ban kỷ luật điều tra thì đúng là có chút ngạc nhiên. Về phần Phó chủ nhiệm Vương Bộ thì mới được đề bạt không đầy nửa năm, được người ngoài cho rằng là lãnh đạo có tiền đồ và trẻ tuổi nhất ủy ban xây dựng Tây Giang. Ngay cả Tăng Lệnh Thuần cũng có trọng người này, bên ngoài cũng không có phản ánh gì, danh tiếng cũng tốt thì sao bây giờ lại cuốn vào? Nhìn ba người Tăng Lệnh Thuần đều có chút khó hiểu, cả đồng biết chuyện này trong lúc nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng được. Chí nhân chi diện bất trí tâm. Hiện tượng bên ngoài thường thường che được mắt mọi người. Tôi đã nói với vương ích không được bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào. Nhưng không được làm người tốt nào bị oan. Tất cả đều phải có chứng cứ rõ ràng. Bí tử cao. Vương bộ sau lại bị dính vào. Tôi cảm thấy đồng chí này... Tặng lệnh thuần không nhận được hỏi một câu. Tôi cũng rất kinh ngạc. Chẳng qua làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc thì sẽ còn không ít chuyện. Rất nhiều chuyện bình thường chúng ta cảm thấy một người biểu hiện rất tốt. Nhưng khi có vấn đề thì mọi người đều phải há hốc mồm ra mà ngạc nhiên Cả đồng hừ lạnh một tiếng mà nói Lão Tiếu Đào Ba có vấn đề gì không? Cả đồng nhìn sang Tiếu Chiêu Quý Chắc không có vấn đề gì Đào Ba là nữ cán bộ Chồng chị ta làm mở phòng đất đai Chị ta vẫn luôn bị Tôn Định Trung sa lánh Mặc dù Đào Ba tốt nghiệp học viện kiến trúc Trung Khánh Nhưng vẫn bị Tôn Định Trung bố trí công việc không liên quan đến nghiệp vụ Tiếu Chiêu Quý vội vàng nói Vậy là tốt rồi Công tác ủy ban xây dựng tạm thời do đào ba chủ trì Tôi lo là vừa để chị ta chủ trì công việc Mai ủy ban kỷ luật điều tra ra chị ta có vấn đề Thì đúng là buồn cười Cả đồng có chút mệt mỏi Nhấp ngụm trà rồi nói tiếp Đúng là sáng tạo lịch sử của thế gian chúng ta Một phòng ban có 4 người phụ trách Thì 3 người có chuyện Đúng là quá lạ Sợ là nổi tiếng trong toàn bộ hệ thống xây dựng của tỉnh Tăng lệnh thuần và tiêu chư quý đều nóng mặt Đây chính là nỗi nhục quá lớn Hơn nữa càng làm bọn nọ giật mình là từ giọng của Cao Đông có vẻ chuyện vẫn chưa xong, không biết lịch sử có tái diễn ở phòng ban khác hay không. Nhất là khi ủy ban kỷ luật, biên kiểm sát hai cấp thị xã và quận cùng hành động với tốc độ cực nhanh, chỉ riêng Cao Đông đã thông báo ủy ban xây dựng gần như mất hết bộ máy lãnh đạo, với còn nơi khác không được thông báo thì sao? Sau lưng giấu một luồng khí lạnh lẽo làm tăng lệnh thuần mặc dù sớm chuẩn bị tư tưởng vẫn run lên, kiều chủ quý cũng không rét máu run. Bộ máy ủy ban xây dựng sụp đổ, mối đau mơ hồ chỉ thằng báo lãnh đạo phụ trách ủy ban xây dựng. Cả đồng chẳng lẽ thực sự muốn nhấc lên bữa máu gió tanh ở Tây Giang sao? Ba người còn chưa thoát ra từ vụ việc này thì Cao Đông đã nói tiếp. "Lão Tằng, lão Tiếu, bên phòng giao thông thì hay anh cũng lên bàn với nhau, vừa đưa ra một lựa chọn thích hợp. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị tạm thời đình chỉ công tác của Lý Hữu Bình để tiếp nhận điều tra. Hôm nay các anh bàn với nhau xem, Toàn Hữu, anh thông báo họp hội nghị cán bộ trung tầng." Yêu cầu toàn bộ mọi người trong danh sách phải đam gia. Lão Tiếu đi tuyên bố. Lại là một bữa mạnh vòn lòng ba người. Ba người đều tái mặt và nhìn nhau. Tiểu chưa quý nhìn Tăng Lệnh Thuần và Quý Toàn Hiễu. Và thấy hai người này cũng ngạc nhiên như mình. Xem ra cũng chưa biết tin này. Tăng Lệnh Thuần lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Cao Đông mà nói. Bi thư cao, Lý Hiệu Bình sẽ ra chuyện gì? Hừ, không nằm ngoài việc vi phạm pháp luật chứ gì. Bây giờ còn chưa có kết luận Nên mới tạm thời đình chỉ công tác của y Để chấp nhận điều tra Cả đồng mệt mỏi vút mặt rồi nói Không nói chuyện của Lý Hồ Bình nữa Lão Tằng Anh và Lão Tiếu cảm thấy ai thích hợp Chủ trì công việc bên phòng giao thông Nhưng tôi nói trước đừng có chọn ra sâu mọt Đừng có mà vừa chủ trì công việc Thì Ủy ban kỷ luật đã tìm ra chứng cứ Vi phạm pháp luật của cái đó Trong lúc thảo luận Cả đồng lại nhận được mấy cuộc điện thoại Mặt sát sầm lại, làm cho Tang Lệnh Thuần và Tiêu Tri Quý đều lo lắng. Mặc dù bọn họ tin không liên quan tới mình, nhưng không biết tình hình cụ thể vẫn khiến bọn họ lo lắng không yên. Trong qua mặt Cao Đông thái độ liên tục, làm bọn họ khó có thể đoán ra được tình đức xuất phát từ đâu. Cả sáng hôm đó, Lôi Bằng đúng là không thể yên tâm, y không ngừng đi đi lại lại trong văn phòng. Tiên tri quốc gần như mất hết hồn phách, chạy đến văn phòng y và ngồi đó hai tiếng, đến khi Lôi Bằng mãi ăn nỗi y đừng quá lo lắng tổ chức sẽ có câu trả lời thuyết phục cuối cùng đành phải lấy lý do mình đi họp thì mới đuổi được tiền tri quốc ra ngoài tiền tri quốc bây giờ coi như đã hoàn toàn suy sụp tôn định trung lý quý trần và vương bộ bị ủy ban kỷ luật mang đi điều tra đã gần như đâm thùng một lỗ trên trời gần như đau hút tụi của tiền tri quốc thoáng cái đánh át tiền tri quốc mà lý hữu bình bị ủy ban kỷ luật đình chỉ công tác phục vụ điều tra chính đã thêm dầu vào lửa càng làm tiền tri quốc muốn suy sụp lôi bằng vừa thương thay cho tiên tri quốc vừa thầm may mắn cho mình lần này tiên tri quốc coi như xong đời trên thực tế từ chuyện mấy hôm trước nghiêm lập dân từ chối tiên tri quốc thì lôi bằng đã mơ hồ cảm nhận ra vận mệnh của tiên tri quốc chỉ đáng thương cho tiên tri quốc đối phương vẫn còn hy vọng lôi bằng làm cầu nối để dựa vào nghiêm lập dân bây giờ tất cả đã rõ ràng mã chiêm biểu và lương sùng tái có thể thoát tay không cũng là một vấn đề thằng ngu chi đại hồ Bị viện kiểm sát thị xã bắt đi đốt cuộc chỉ là do mình y hay là chỉ mới bắt đầu. Điểm này xem ra ngay cả bên trên cũng không rõ. Nếu chỉ riêng việc của chị Đại Hồ ở quốc lộ 915 thì sao khiến viện kiểm sát thị xã phải tham gia. Lôi bằng nhìn mấy cuộc điện thoại nhỡ, đây đều là mấy người có tin tức nhạy bén gọi tới. Chuyện của Tôn Định Trung cùng Lý hữu Bình đã sớm truyền khắp toàn Tây Giang. Trong hội nghị khẩn cấp của Ủy ban xây dựng hôm nay không có ba vị chủ nhiệm. Mà Tiên Tri Quốc cũng đã vẻ đầy lo lắng, Lý Hữu Bình không ai nghĩ tới, thì cũng bị gọi đến Ủy ban kỷ luật để phục vụ điều tra, một loạt tin tức quá lớn truyền tới làm Chu Sở Ủy ban quân ủy Tây Giang chấn động mạnh. Lôi Bằng không thể không cố nặn nụ cười mà đi lại, nếu không có lẽ còn có tin tức y sẽ bị Ủy ban kỷ luật đưa đi điều tra. Còn nay bị kéo vào bây giờ. Cả buổi sáng, Trương Thiệu Văn gọi cho Lôi Bằng rất nhiều cuộc, bây giờ Lôi Bằng mới phát hiện Trương Tiểu Văn đã như thay đổi thành người hoàn toàn khác Nói chuyện cũng do dự không quyết, Không còn vẻ tàn nhẫn Kiên quyết như xưa Trương Tiểu Văn đã không còn là Trương Tiểu Văn trước đây Lôi bằng thầm nói một câu Tiểu Chiêu quý cùng Ngô ứng cường Đã đổi răng dựa vào chủ mới là Cao Đông Còn điếm vương lệ mai kia Thì cũng đang không ngừng đi định bỡ Nháy mắt quyên đũa Cao Đông Tiên Chiêu quốc sắp xong đời Đinh cao thọ hình như đang khó khăn lựa chọn Dưới nghiêm lập dân và thư chi cao Mà hai vị kia có lẽ đang chờ gì đó Chờ gió lúc qua đi xem đinh cao thọ Có thể thoát thân hay không Lôi bằng hư lại một tiếng Đinh cao thọ có thể thoát ra hay không Phải xem cao đông có bỏ Hay bám chặt đến cùng mà thôi Mà cao đông có bỏ qua hay không Thì đó là xem đám lãnh đạo thị ủy Có ai đứng ra nói giúp đinh cao thọ Với cao đông mà thôi Chứ nếu với riêng đinh cao thọ Thì có lẽ không được cao đông coi trọng Cao đông cũng không chú ý Khi mình đi trên đường thì có người hơi đi chậm lại Có người đi nhẹ hơn Mà có người vốn định chờ vào thang máy cũng lập tức đổi sang đi thang máy khác Lệnh Hồ Triều đi theo sau Cao Đông Lại nhạy cảm nhận đáp việc này Cao Đông đến từ rằng đã gần 2 tháng Hắn tạo cho cán bộ bình thường của trụ sở quận ủy Là một bí thư thân thiện dễ gần Gặp người có thể nói chuyện vài câu Nhưng bắt đầu từ hôm nay thì không ai dám có suy nghĩ đó Nhân được điện của Vưu liên Hương thì Cao Đông đang nghe Vương Ích báo cáo thành tích hôm qua Nửa tiếng trước Tiền Trì Quốc đã bị người của Ủy ban kỷ luật Thị ủy mang đi Nghe nói Tiền Trì Quốc cần như mất hết sức lực kéo lên xe Người không biết có lẽ còn nghĩ Tiền Trì Quốc đã vài đêm không ngủ Nhân viên Ủy ban kỷ luật dính vào rất nhiều Trong đó sơ bộ có 5 người Đã tạo thành hành vi phạm tội Mặc dù trước đó chúng tôi và Viện Kiểm sát Đã làm khá nhiều công việc Nhưng còn cần phải khai thác thêm nữa ủy ban kỷ luật chuẩn bị dựa theo trình tự giao cho viện kiểm sát quận tiếp nhận. Ngoài ra còn có 4 người mặc dù không cấu thành hành vi tội phạm nhưng đã vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị tiến hành điều tra thêm và nghiên cứu xử lý bọn họ. Cả đồng xua tay nói: Lão Vương, anh đừng giả vờ với tôi. Tôi muốn biết chính là chuyện anh điều tra từ quyền nhật ký kiểu. Vương ích á cầu trong lúc nhất thời không biết nói gì. Sao? Ủy ban kỳ luật phá án còn giữ bí mật với tôi là bí thư quân ủy sao Nó tôi lộ bí mật hay là sự tôi lộ tin Cả đồng lạnh lùng nói Bí thư cao Trong quyền nhật ký đề cập không ít người Nhưng nhiều trong đó không có chứng cứ cụ thể cho nên Vương ích do dự một chút mà nói Tôi nhớ trong điện thoại anh nói Không ít tình hình các anh trước đó đã nắm giữ Mới tình hình này tôi nghĩ anh phải nói cho tôi biết chứ Cả đồng bắt đầu ngăn giọng nói Lão Vương, tôi không cần biết anh lo lắng từ góc độ gì, nhưng tôi phải nhắc anh là thái độ này của anh không thỏa đáng. Tôi là bí thư quận ủy, tôi phụ trách công tác chung của cả Tây Giang. Anh che che đầy đầy với tôi đúng là làm người ta khó hiểu. Nếu vì như vậy gây ảnh hưởng thì phân công công việc của tôi sau này, anh khó tránh khỏi trách nhiệm. Vương ngích ngay vậy chỉ có thể thở dài một tiếng. Ý đây là do Cao đồng thấy liên quan quá động mà giao động, mất đi quyết tâm chống ngủ bại. Vị bí thư quân ủy trẻ tuổi này Thực ra không cố chấp và đơn giản Như mọi người vẫn nghĩ Khi liên quan đến vấn đề chính trị Thì tên cao đông này luôn biết cách chọn nhẹ tránh nặng Nhưng vương ích đúng là không thể tránh khỏi việc Báo cáo với đối phương Dù sao đây cũng là lãnh đạo trực tiếp của y Bí thư cao Tôi muốn hỏi thêm cấp dưới Sau đó dùng văn bản báo cáo với ngài Như vậy sẽ tốt hơn Vương ích lùi một bước mà nói Ở tình hình này Y không thể làm trái ý của Cao Đông Nhưng Y cần phải cân nhắc lợi hại trong đó Sau khi Vương Ích rời khỏi văn phòng Cao Đông mới thu lại xúc động trong lòng Vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là rất quan trọng Vương Ích về phẩm chất và năng lực thì không vấn đề gì Thậm chí có thể nói là xuất sắc Nhưng Vương Ích lại không có cái nhìn đại cuộc đầy đủ Nhất là do Vương Ích từ trên thị xã phái xuống Nên vẫn bị trên thị xã ảnh hưởng nhiều Như vậy đó không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật phù hợp mà Cao Đông nghĩ Nhưng ít nhất bây giờ hắn không thể động tiêu vương ích, thậm chí còn phải thể hiện mình ủng hộ mạnh vương ích, nếu không bên ngoài sẽ lộ tin gì đó. bưu Liên Hương gọi tới mời cao đông ăn cơm, làm hắn có chút kinh ngạc. bưu Liên Hương cũng không nói nhiều, chẳng qua cao đông cũng không nghĩ nó là đơn giản vì nếu có chuyện thì chị ta sẽ nói thẳng trong điện thoại. Chẳng qua cao đông cũng không thèm để ý, bưu Liên Hương ở trong Ủy ban kỷ luật nhiều năm, chị ta biết phân biệt nặng nhẹ. Biết gì có thể giúp, gì không thể giúp Chỉ ta có thể phân biệt đó Chuyện đang xảy ra ở Ninh Lăng này Cả đồng không tin Vương Linh Hương Vì chuyện xảy ra hôm nay ở Tây Giang Nhưng có lẽ cũng có việc gì đó Khi cả đồng đến khách sạn Ninh Nguyện Thì thấy một chiếc xe Santana Biển Ando Cùng xe của Vương Linh Hương Ngoài ra còn một xe Giá Ta Chẳng lẽ có khách từ Ando tới Cả đồng có chút kích ngạc Hắn không nghĩ ra là ai ở Ando sẽ tới Ninh Lăng mà còn quen cả hắn và Vương Liên Hương hay là bạn của Vương Liên Hương chị ta muốn kéo mình tới vậy cả Đông liền có chút đau đầu lại là ăn uống, không bằng về nhà nghỉ tối hôm qua hắn không được ngủ đến Năng Đình tối nay ngủ sớm để bù vào sảnh, cả Đông chưa tới phòng dành cho khách quý thì nghe thấy mấy giọng nữ vang lên hắn cẩn thận nghe thì thấy không phải giọng của Vương Liên Hương trong đó có một giọng Ando nghe hơi quen tai. Ngoài ra còn một giọng nữ lăng, nghe tương tự giọng Trình Nhược Lâm nên càng làm Cao Đông có chút khó hiểu. Tôi đi đón bí thư cao một chút. Không cần tự cậu ta sẽ tới, dù thân phận thay đổi nhưng người quen cũ tới thì không cần phải khách khí như vậy. Hai giọng nữ thể hiện thân phận khác nhau, càng làm Cao Đông khó hiểu, người quen cũ. Cao Đông tò mò, đây cậu Phong Đa, vừa lúc có một người phụ nữ chuẩn bị đi ra. Vương Lệ Mai, Vương Lệ Mai Giám đốc đài truyền hình Tam tỷ. Hai người không đề phòng nên thoang cái va vào nhau, may là hai người phản ứng nhanh nên chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tránh ra. Mùi nước hoa nhàn nhạt pha pha muối cao đồng, Cao Đồng còn chưa kịp nói gì thì Vương Lệ Mai đã cười cười đem kính nũ. Bí thư cao, ngài đã đến, trưởng ban thư ký Vụ đang chờ ngài ở trong. Cao Đồng trong lục nhất thời không biết tìm lời tìm lời gì thích hợp để nói với đối phương. Hắn khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ đã biết Sau đó đầy cửa tiến vào, Vương đệ mai cũng không thèm để ý Cô khách cười một tiếng rồi đi theo cao đông Bí thư cao đã lâu không gặp Một người phụ nữ bên trong đứng lên nói Sao có phải có chút ngạc nhiên không Ồ trừng băn vưu là chị sao Đến lúc nào vậy sao tới mà không báo trước một tiếng Cao đông nhìn đối phương vào vui mừng nói Khách quý tới vũ tỉ gọi điện tới không nói gì chị gọi tôi tới ăn cơm thì ra là trưởng ban vui tới ô gọi gì thì tôi là vui tỷ cô công gọi tôi là trưởng ban vui à vui hiệu hương cười nói nhĩ tế bí thư cao tới ơ biết đôi trong vòng vệ sinh truyền đã tiếng của vui lên hương cả đông cười ha hà chị còn tôi huệ hương tiểu gọi tôi là bí thư cao không phải cũng là xa cách sao Cả đồng gọi thân thiết như vậy Làm vưu hệ hương khá vui vẻ Cô cười hì hì nói Ờ vậy mới đúng Tôi sẽ giống nhị tìm coi cậu là tiểu cao Cô bạn từ răng khẩu tới Làm cả đồng thoải mái hơn nhiều Mặc dù hắn biết đó Vưu hệ hương đến đời nhất định là có quan hệ Với vương lệ mai Nhưng hắn vẫn vui vẻ Sau khi đến đình lăng Hắn về cơ bản ít liên lạc với răng khẩu Thậm chí ngay cả Ando cũng ít Cả đồng rất bận nên đôi khi thấy cô đơn Mọi người đều có công việc của mình cơ mà Chính xác mà nói Vưu Hệ Hương và Cà Đông Khi ở giang khẩu không tính là bạn Chẳng qua chỉ là khi Cà Đông đến xã Lĩnh Đông Thì Vưu Hệ Hương tự mình đưa tới mà thôi Đến khi Cà Đông đều lên sở giao thông Thì về cơ bản ngừng liên lạc với Vưu Hệ Hương Hà hà Tam tỷ sao đột nhiên lại đến Ninh Lăng thế Cà Đông nhìn quanh không thấy ai khác Sao không chào đó nữa Vưu Hệ Hương trừng mắt nhìn hắn Đâu có, mời quân không được." Ta đồng kỳ hi hi. "Chị không tin hỏi Vưu tỷ đi, tôi nhiều lần nói Vưu tỷ mời Tam tỷ đến đây chơi, đến suối nước nóng Hoa Lâm ngâm mình, đến nhị tỷ Tam tỷ mãi được trải chung." "Được rồi, tôi nghe Nhị tỷ nói suối nước nóng Hoa Lâm rất tốt cho cơ thể. Chúng đôi ở tuổi này không thể do so với mấy cô thiếu nữ đáng phải chăm sóc cho mình." Diêu Hệ Hương không khách khí mà nói. "Ồ, Tam tỷ đang ở Ninh Lăng mấy hôm, để tôi bố trí thay Tam tỷ." Cả đồng vui vẻ nói Nếu đủ thì có thể sang hoa lâm nghỉ ngơi vài ngày Đảm bảo chị về sẽ rất vui vẻ Tôi cũng không có số hưởng thụ Chỉ có thể một hai ngày mà thôi Vị huệ hương thở dài Tiểu cao Cậu về ăn đô mà không về răng khẩu Quên quê của mình sao Ôi 8 tỷ Bây giờ nếu muốn đổi khỏi ninh lăng Thì tôi phải xin phép nhị tỷ cơ mà Cả đồng không ngừng kêu khổ Ồ cậu còn thấy mình không được tự do sao Đây là do bí thư kỳ sợ cậu phạm sai lầm Thì đã không làm thế Nếu không cậu đã như tiền tri quốc đổi Tôi lên hương từ trong phòng vệ sinh đi ra rồi nói Hà hà đâu có giống nhau chứ Cả đồng cười Tôi nhất định sẽ giác ngộ cao Đảm bảo không nằm khó nhị tỷ. Hừ, tôi thấy trong bao bí thư quận ủy, Huyện ủy thì chỉ có cậu là khó hậu hạ nhất có phải cảm thấy cậu là thường bộ thị ủy nên vị tỷ này không quản được cậu không có mà tôi giữ quy củ hơn bất cứ ai cơ mà cao đông bội vàng nói huệ hương xong viện nguyên hương bên vĩnh lương khảo sát xong việc liền sang thăm tôi tôi bảo huệ hương ở đây nghỉ hai hôm dù sao ngày kia cũng là thứ bảy cao đông cậu có bố trí gì không bộ linh hương vừa ngồi xuống thì cửa đã được mở ra lục nhị tiến vào nói. Trưởng ban thư ký, xin lỗi tôi đến muộn ạ. Do Linh hương cô ấn tượng tốt đối với Lục Nhị, hơn nữa Lục Nhị cũng ngoan ngoãn, nên khi nó ngoan chơi với danh địa can nhân thì cô thường gọi Lục Nhị theo. Điều này làm Cao Đông cảm thấy việc Lục Nhị vào biên chế không khó. Bên cục nhân sự thị xã cũng đã đồng ý tăng biên chế trong ban quản lý khu khai phát, chẳng qua phải đợi sang năm. Mọi người cũng vừa tới thôi, đến sớm không bằng trùng hợp. Tiểu Nhị, lại đây, ngồi cùng lễ mai ti của cô hai người chắc còn chưa nhận ra nhau. Bưng lệ Mai, giám đốc đài truyền hình quận. Cô gọi Mai tỉ là được. Đây là em gái tôi. Cô gọi Vệ Hương tỷ. Chất lượng phục vụ của anh Đinh Nguyễn rất tốt, đồ ăn mang lên nhanh, số lượng không nhiều nhưng khá tinh sảo. Cao Đông, lệ Mai bây giờ là nhân viên của cậu, cậu nên quan tâm nhiều một chút. Trong thời gian này cậu mới tới, nên tôi cũng không nói nhiều. Chị lệ Mai. Bưng Lệ Quyên là trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Trường Tân Chỉ ta là bạn học cùng trường đảng An Đô với vệ Hương Quan lệ đất tốt Vương Liên Hương nhìn Cao Đông mở nói Lệ mai Trong công việc cô có gì cần Thì cứ báo cáo với Cao Đông nhầu vào Không nên cứ bùi đầu chạy mà không biết nhìn đường Cao Đông không tỏ vẻ gì Lời nói của Vương Liên Hương Cô yên rất rõ ràng trong có bây giờ có phải hơi sớm không Vương Liên Hương không phải không biết tình hình quận bây giờ mà Vương Lệ Mai lại là người của Trương Tiểu Văn, có lời đồn cô ta có quan hệ không rõ ràng với Trương Tiểu Văn. Vưu Liên Hương sao lại nói giúp Vương Lệ Mai? Mặc dù nói bên ủy ban kỷ luật không nắm được tin tức gì bất lợi của Vương Lệ Mai, nhưng anh nghĩ Vương Lệ Mai khó thoát liên quan. Cao Đồng thậm chí sớm suy nghĩ xem trước giám đốc đài truyền hình do ai đảm nhiệm. Dù Vương Lệ Mai không có vấn đề gì, nhưng không thể tiếp tục làm phó trưởng ban tuyên giáo, kiêm giám đốc đài truyền hình. Chẳng qua Vưu Liên Hương nói như vậy. Lại làm cao đông có chút khó hiểu Cũng may chuyện này không phải lập tức cần quyết định Cao đông không quá để ý Các bạn vừa nghe xong Tập số 5 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại